dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lánh đế ôm nhu yêu túi mộng khinh cuồng chương 19 trồn con ngượng ngùngờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện aoudi chấm ít iz ồm đương nhiên là cũng không cự tuyệt gì cả hơn nữa lại còn sai khiến Đế Vương không chútt khách khí Sau khi ăn đủ thịt gà đồng nhạc nhạc liền lập tức vương móng vuốt nho nhỏ chỉ vào một món chính mình muốn ăn Mà huyện lăng thương chỉ là ngồi ở chỗ này chính mình cũng không ăn một thứ gì Chỉ là quan sát tiểu vượt trước mắt Kết quả là cả một bữa cơm đều là ngươi cho ta ăn Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian ăn bao nhiêu món Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy bụng của mình đã no cũng không ăn nổi nữa Đồng nhạc nhạc mới giống như con cá chết Ngã vào bên trong cái giỏ trúc mà nằm ngay đơ đi Nhìn tiểu dược nằm ở trong cái giỏ trúc Vừa cảm thấy mỹ mãn nằm ở nơi này Vừa vươn móng vuốt Xoa xoa cái bụng tròn trề kia, kia Điều bộ đó đúng là dễ thương Lại thấy tức cười Điều đó khiến cho huyền lang thương mặt mũi dịu sàng. Lập tức không nhìn được mà vươn ngón tay thon thả Nhẹ nhàng vuốt về cái bụng tròn trề kia của đồng nhạc nhạc một cái Mặc dù động tác của huyền lang thương rất nhẹ nhàng Có điều là vẫn khiến cho đồng nhạc nhạc phản xạ có điều kiện vươn móng vuốt nhanh chóng che kín bụng của mình Mặc dù hiện tại nàng chỉ là một con tiểu điêu Nhưng dù nói như thế nào thì trước kia nàng vẫn là một nữ nhân Bị nam nhân đưa tay xoa nhẹ vào bụng Ai hu mắc cỡ chết người Che mặt Nhìn tiểu điêu nhi nằm ở bên trong cái giỏ trúc Lại đầy vẻ ngượng ngùng đối với hành động của mình Huyền lăng thương không khỏi cảm giác được sự thú vị Tiểu dục này lại còn có thể thẻn thùng Trong lòng kinh ngạc Cuối cùng ánh mắt huyện lang thương không nhìn được lại nhìn về hướng tới dưới thân của đồng nhạc nhạc Đồng nhạc nhạc vốn đã đầy vẻ ngượng ngùng Giờ phút này thấy ánh mắt của huyện Lăng thương đang nhìn về hướng dưới thân của chính mình Thì lập tức cả kinh xoay người một cái Quay cách mông đối diện với hắn Trong lòng cũng là vừa thẹn thùng, vừa tức tối Sắc lan Dù nói như thế nào trước kia nàng đều là đại cô nương a Coi như là soái ca cũng tuyệt đối không thể nhìn chỗ đó của nàng Thật là xấu hổ tới đâu a Đối với ánh mắt ngượng ngùng đầy vẻ tức sẵn chỉ trích kia của đồng nhạc nhạc Huyền lăng thương chỉ là nhẹ nhàng mím môi mím cười mà nói một câu. Được chấm không nhìn. Tiểu dược này rất thèm thùng. Nhưng mà kỳ thật hắn đã sớm biết rõ con tiểu điêu này là giống cái. Hơn nữa, vẫn còn có linh tính như vậy. Thật sự là hiếm có trên thế gian. A Mày suy nghĩ trong lòng. Huyền Lăng Thương mới nhớ ra hình như chính mình còn chưa ăn cái gì. Kết quả là Huyền Lăng Thương liền đổi một đôi đũa khác tính toán dùng bữa. Tuy nhiên tiểu cung nữ đứng hầu hạ một bên thấy vậy, lập tức mở miệng xe sặt hỏi. Hoàng thượng có muốn thay đổi một bàn bữa tối hay không? Tiểu cung nữ kia mở miệng trên mặt lộ vẻ cung kính. Lại mang theo nét xe sạch Tuy nhiên, nghe được nàng đó hỏi Huyền Lan Thương cũng không buồn quay lại Chỉ thản nhiên nói Không cần Nghe vậy, gương mặt tiểu cung nữ mới mở miệng hỏi Lập tức sửng sốt trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc Còn các cung nữ khác hầu hạ một bên Thì càng là vội vàng hai mặt nhìn nhau một cái Trên mặt đều là vẻ kinh ngạc khiếp sợ Dù sao, trong cả hoàng cung, ai mà không biết, ai mà không hiểu Vì đế vương trẻ tuổi này có thói ra thích sạch sẽ nghiêm trọng Ngoại trừ thập tam vương ra và lan lăng vương thân cận nhất ra Liền không xài chung một bàn thức ăn nào với người bên cạnh Chính là hiện tại, hắn lại xài chung một bàn thức ăn cùng con tiểu điêu này